Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hương vào nhà và mệt mỏi đáp Tôi cần gặp chú ấy có ti việc Hương mời Huân ngồi trên chiếc ghế mây sờ nát kê sát vách Rồi chạy vào lôi chồng dậy Anh, anh ơi, anh, có bác Huân sang chơi kìa Rồi Hương bỏ xuống bếp để hai anh em tâm sự Tạo từ trong mùng chui ra, vừa đi vừa mặc áo Ngạc nhiên nhìn Huân hỏi Anh có việc gì mà sang sớm thế? Con chớp mắt lờ đờ nói: Đêm qua chú có thấy gì lạ không? Tạo mở to mắt lắc đầu nói: Không, chẳng có gì lạ cả. Anh anh anh hỏi thế nghĩa là thế nào? Hương bưng ấm trà lên, rót ra hai cái cốc rồi đứng đằng sau lưng chồng để tham gia câu chuyện, mà Hương đoán chắc đề tài duy nhất vẫn chỉ là vấn đề tiền bạc giữa hai anh em. Huôn Ngước nhìn Hương rồi run run kể: Anh anh sang hỏi thăm chú thím là vì đêm hôm qua mẹ về. Chính mắt anh Ngọc thấy mẹ đứng ở cửa sổ bên hông nhà, ngay bên cạnh giường vợ chồng anh nằm ngủ. Hương sừng sốt kêu lên nhưng tạo gạt đi. Chắc thái anh nhớ mẹ quá rồi sinh ra mộng mị đấy thôi. Huân lắc đầu nhấn mạnh bằng giọng xúc động hơn. Không đâu. Lúc ấy anh còn thức mà, rõ ràng là anh còn thức. Anh đang nói chuyện với chị thì bất chợt thấy mẹ đứng vịn hai tay vào cái song cửa. Mẹ mặc áo nâu rách nhìn anh buồn rầu lắm. Tạo hoàn toàn không tin nhưng thấy mặt anh mình thảm não quá nên cũng đưa đẩy cho qua câu chuyện. Chỉ riêng hưởng thì lo âu hỏi: "Thế mẹ mẹ hiện về mẹ có nói gì với bác không mà bác?" Huân chớp mắt lắc đầu yên lặng ngó xuống chân. Giờ này ngồi đây, trong đầu huân vẫn còn nghe văng vẳng Giọng nói lạnh lẽo của bà Cạnh Vọng lên thật xa vắng giữa đêm khuya Khi bà đứng ở cửa sổ bên cạnh giường của Huân Huân ơi mẹ, mẹ nhớ, nhớ con lắm Sao con nỡ bỏ mẹ Lúc ấy Huân nằm co dúng trên giường Toàn thân cứng đỡ như bị ngạt thở Miệng kêu ú ớ Cố gắng vẫy vùng mà không tài nào cự động được Vợ Huân nằm trong buồng với con không hề biết gì cả. Tiếng bà cảnh vẫn xoáy bên tai Huân. Sao con nỡ bỏ mẹ con ơi. Rồi hình ảnh bà mờ dần, mờ dần cho đến khi tan biến hoàn toàn. Bấy giờ, Huân mới bừng tỉnh. Choàn nhanh dậy, đẫm mướt mồ hôi từ mặt xuống lưng áo. Huân bật hết mọi ngọn đèn trong nhà, rồi thức luôn ngồi chờ sáng để chạy sang đây báo tin cho tạo biết kể chất tạo và hường nghe về việc bà mẹ hiện về nhưng huấn không nhắc lại lời bà mẹ nói với huấn trong đêm khuya 7 ngày sau khi bà cảnh biến đi suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trầm tư huấn đã bị ám ảnh bởi con bé thanh lúc ở nghĩa địa nó đã bật ra câu nói đầu đời rằng bà nội gọi bác huấn câu nói ngắn ngủi ấy lúc đó huấn hoàn toàn không để ý mà mọi người cũng chẳng ai quan Người ta chỉ kinh ngạc vì con bé bị câm đã 11 năm bỗng dưng nói được. Bây giờ, nối kết hai sự kiện lại, Huân mới thấy dòng mình sợ hãi. Có lẽ đó là cái điểm bất tường sắp sạch đến với Huân chẳng. Những ngày kế tiếp, cứ mỗi khi chiều xuống là Huân phở phạc mất ăn mất ngủ. Bóng tối là một cái gì khủng khiếp đối với Huân. Huân gắt thêm đèn, bật sáng cả đêm. Cho dù vợ cằn nhằn vì tốn kém. Mỗi tiếng động quanh nhà, Đều làm huân giật mình. Mỗi bóng cây lay động ngoài sân, Đều làm huân hoàng sợ. Mỗi cơn gió lùa qua khé cửa, Đều làm huân run lầy bảnh. Nhưng huân cứ lo âu, chờ đợi, Mà bà Cảnh không hiện về lần nào nữa. Người huân gầy dọc đi, Khuôn mặt hốc hát, Dâu ria lầm trở. Vợ chồng tạo sang thăm, Giật mình thương cảm, Khương nhìn anh chồng tội nghiệp hỏi: "Ơ bác ốm đau thế nào mà cứ gầy rộc hẳn người đi thế kia?" Vợ Huân mệt mỏi đáp thay chồng: "Ôi trời, cha hiểu tự dưng hai tuần nay cứ trong đàm thức trắng đêm, lúc nào cũng sợ ma không dám ngủ." Khương biết vợ Huân không tin chuyện bà cảnh hiện vậy, cũng giống như ta, nên hạ giọng hỏi Diêng Huân: "Thế từ cái hôm đó nó có gì lạ nữa không bác? Bác có thấy mẹ về lần nào nữa không?" Huân lắc đầu đáp: Không thèm, không. Mẹ không về, nhưng tối nào tôi cũng bần thần như lửa đốt trong bụng, không tài nào ngủ được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net